Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương 10, cũng là chương cuối cùng của quyển sách Tuổi trẻ không trì hoãn của tác giả Tần Cách Chương 10 Tuyệt chiêu cứu giúp Những người mắc bệnh trì hoãn độ nặng <cười> Trì hoãn là một thói quen lâu ngày mà hình thành là một dạng bệnh mãn tính Bệnh mãn tính không có thuốc nào chữa khỏi ngay lập tức Mà muốn chữa khỏi thì cần một quá trình lâu dài Chỉ cần vững tinh, không sợ khó Thì nhất định sẽ càng đi càng xa trên con đường chữa bệnh này Còn bạn trong quá trình chữa bệnh Sẽ được tu luyện mọi mặt nhau nặng tra một bản thân tốt hơn Tránh xa đồng loại Việc chữa bệnh trì hoãn của bạn mới dễ dàng hơn Làm thế nào đây Sếp yêu cầu tôi phải làm xong dự án trong tuần này Còn phải làm BBT để trình chiếu Đã thứ tư rồi Tôi vẫn chưa làm được gì hết Chết rồi chết rồi Hồ Tuyết Lãng vừa nói vừa vặn đứt Mấy miếng khoai tây chiên trong tay Sau đó cắm hai miếng khoai tây chiên Đã bị phanh thay đó Lên món Soda Trước mặt Sendae là một trong những món đặc sản dân giả và lao đời của Hàn Quốc. Tôi cũng vậy, ngày mai phải đi gặp khách hàng rồi mà chưa chuẩn bị tài liệu gì hết. Lê Tiểu Uy ngồi trước mặt cũng thở dài nói tiếp, chẳng có tinh thần gì. Sau đó tiếp tục cắm một miếng khoai tây chiên vào giữa hai miếng khoai tây chiên của Hồ tiểu Lãng. Bố mẹ tôi tuần sau đến thăm, tôi còn chưa đặt vé máy bay cho họ nữa. Tôi chưa nộp tiền điện nữa, hôm nay là hạn cuối cùng. Quần áo từ tuần trước còn chưa giặt, rác tối tôi còn chưa đổ nữa. Món Sendae. Đặt giữa bàn dần dần tan chảy trong những lời ca thán của họ nhưng ba miếng khoai tây chiên trên đó thì vẫn lừng lửng giống ba nén nhăn. Thực ra sự truyền nhiễm tâm trạng còn nhanh hơn cả. Truyền nhiễm bệnh tật nhanh tới mức không kịp đề phòng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mọi người luôn vô thức quan sát hành động của người khác đặc biệt là hành động của những người giống mình sau đó có hành động tương ứng độ tương đồng của đồng loại càng cao thì càng dễ có cùng phản ứng thực ra muốn tránh gần mực thì đen rất đơn giản. Chỉ cần tránh xa mực là được, tốt nhất nên tìm một người như đèn. Ví dụ, hãy tìm một người mà bạn cho rằng có khả năng hành động cao hoặc tham gia một nhóm người có năng lượng tích cực mạnh. Đương nhiên, dịp điều sống phải tương đồng, như vậy họ mới có thể kéo bạn ra khỏi trạng thái lười biến. Vậy là Hồ Tiểu Lãng nhắm trúng viên tiểu khoa sống cùng khu chung cư, vừa khéo công ty viên tiểu khoa ở cùng tòa nhà mới công ty Hồ Tiểu Lãng. Thời gian làm việc của hai công ty tương đồng, tiểu lãng nắm ngay cơ hội để đi làm cùng tiểu khoa Viên tiểu khoa hàng ngày chợ ăn sáng ở nhà rồi mới đi làm. Hồ tiểu lãng muốn đi cùng cậu ta, tất cũng phải chuẩn bị sẵn bữa ăn sáng cùng những vật dụng cần thiết cho ngày hôm sau. Cứ vậy tiểu lãng coi như theo kịp bước đầu tiên của viên tiểu khoa. Trên đường đi làm tiểu lãng kêu ca, hay hôm qua còn chưa kịp trả lời email khách hàng. Lát nữa đến công ty cậu có thể lập tức trả lời. Viên tiểu khoa cười nói, lát nữa đến công ty có khi bị sai làm việc khác hoặc sếp lại giao cho những việc gì gấp gáp. Tiểu lãng vẻ mặt lo lắng, vậy cậu hãy lên kế hoạch đối phó trước đi. Cậu đến công ty, nếu không có việc gì gấp gáp hãy trả lời email khách hàng ngay, rồi sau đó mới giải quyết các việc khác. Nhưng công việc lúc nào cũng chất đóng, không biết bắt đầu từ đâu. Hồ Tuyết Lãng vỗ đầu, cảm giác bộ não của mình luôn bị đạp kích từ bốn phương tám hướng, nên suy nghĩ tự duy ở bên trong không còn theo trật từ nữa. Nếu là tôi, tôi sẽ sắp xếp, công việc tùy theo mức độ quan trọng. Đầu tiên giải quyết những việc quan trọng, cần gấp trước, rồi mới làm đến những việc không quan trọng lắm. Viện Tiểu Khoa nói tiếp giống như cậu có một bộ xếp hình bằng gỗ, đầu tiên cậu phải xây dựng được nền móng vững chắc mới có thể đặt được các miếng xếp hình khác lên trên, miếng nhỏ đặt lên miếng to. như thế kim tự tháp của cậu mới không bị đổ. có lý có lý. hồ tiểu lãng vỗ đầu, những suy tư rối rắm lần này đã nhìn thấy được đường hướng rõ ràng rồi. Cứ tể trên đường đồng hành cùng viên tiểu khoa, anh ta học được những phương pháp giải quyết công việc hiệu quả. ban đầu vì muốn đổi kịp nhịp sống của viên tiểu khoa, tiểu lãng bỏ ra rất nhiều công sức, mấy lần suýt xoa từ bỏ nhưng dưới ảnh hưởng của viên tiểu khoa bệnh thích ca tháng của tiểu lãng cũng giảm bớt đi nhiều nhưng viên tiểu khoa không phải huấn luyện viên đào tạo cá nhân của tiểu lãng đương nhiên tiểu lãng không tiện làm phiền cậu tam mãi được vậy là anh ta bắt đầu tìm kiếm những nhóm người có năng lực hành động cụ thể qua vài ngày quan sát hồ tiểu lãng tham gia nhóm chạy bộ buổi sáng sớm trong khu chung cư đa phần những người trong nhóm này đều là dân văn phòng như tiểu lãng hàng ngày họ đều dậy sớm chạy bộ nếu một tuần nghỉ chạy hai lần thì sẽ bị yêu cầu ra khỏi nhóm điều đó khiến hồ tiểu lãng Do dự rất lâu, cuối cùng vẫn kiến răng nghiến lợi tham gia, để việc chạy bộ buổi sáng không làm lỡ những kế hoạch khác của mình, Hồ Tiểu Lãng đương nhiên phải có sự chuẩn bị trước, vì quy định ngặt nghèo của nhóm chạy bộ nên Tiểu Lãng sẽ không thể không vận dụng 12 phần công lực để cố gắng. Cứ thế, một người vốn 8 giờ mới dậy như Hồ Tiểu Lãng, giờ 6 giờ 30 đã phải dậy, rửa mặt đánh răng xong, mất thêm mười mấy phút chuẩn bị bữa sáng rồi, ra ngoài chạy bộ, khoảng 7 giờ 50 quay về nhà, nghỉ ngơi một lát, ăn xong bữa sáng, sau đó mặc quần áo đã chuẩn bị từ tối hôm trước, cầm túi sách đi làm. Vừa đến công ty bắt tay vào liệt kê công việc cần làm để theo kịp thời gian tăng làm của tiểu khoa tiểu lãng phải hoàn thành mọi việc trước lúc hết giờ. Ban đầu cho tính lời mề hoặc dậy muộn mà bị lỡ mấy lần chạy bộ vẫn xuất hiện tình trạng tì khoản công việc tới gần giờ về mới làm, bất đắc dĩ là phải tăng ca nhưng dần dần hồ tiểu lãng bị nhiễm năng lượng tích cực của nhóm chạy bộ và viên tiểu khoa bây giờ 4 chữ quyết là làm ngay trở thành phương chăm sóng của hồ tiểu lãng Có lẽ bạn sẽ cho rằng chỉ cần dựa vào khả năng của bản thân cũng có thể chữa được bệnh trì khoảng, không cần phải tham gia nhóm dậy sáng, cũng không cần tiếp cận những người có ý thức hành động mạnh mẽ. Nhưng thử chỉ xem, nếu đang ngồi trong thư viện yên tĩnh hết sức, bạn có dám hét tưởng lên hoặc ồn ào trò chuyện không? Còn trên con phố nhộn nhịp, một người bình thường ăn nói nhỏ nhẹ như bạn, khi muốn nói chuyện cũng phải hét lên chứ? Con người khó tránh khỏi có tâm lý đám đông. Nếu tâm lý đám đông có thể dẫn dắt chúng ta đi theo hướng tiêu cực thì đương nhiên cũng có thể giật chúng ta đi về hướng tích cực nếu bạn ở cùng người như lê tiểu uy thường xuyên ngồi oán thán về sự trì hoãn của mình chỉ khiến bạn tự tìm cho mình một cái cớ Hai, người khác cũng thấy tại sao mình phải tự trách cứ nhưng nếu bạn đồng hành cùng với một người có kỹ luật như viên tiểu khoa nội tâm của bạn cũng sẽ tự vấn khi nhìn thấy hành động của viên tiểu khoa bạn sẽ hỏi chính mình sao không hiệu quả được như viên tiểu khoa tại sao khi mình vẫn còn ngáp dài đứng xếp hàng trước hàng ăn xăng người ta đã tinh thần sẵn khoái trên đường đi làm rồi tại sao khi mình còn chưa xong việc người ta đã tan làm Nếu bạn không có những người bạn như Viên Tiểu Khoa cũng không tham gia vào một nhóm nào đó thì làm thế nào? phải ít nhất phải tránh xa những người bạn mang lại tâm trạng tiêu cực cho mình như Lê Tiểu Uy Bệnh trì hoãn là một loại bệnh truyền nhiễm cho dù không thể chữa khỏi ngay lập tức thì ít ra cũng nên tránh xa nguồn gây bệnh như thế bệnh tình mới không thêm trầm trọng Còn về việc đi đâu để tìm những nhóm những tổ tích cực Thực ra rất dễ chỉ là bạn không để ý nên không phát hiện ra thôi Ví dụ phần trên có đề cập tới một nhóm chạy sáng Nếu bạn không dùng tâm tìm hiểu, thì dù nhóm ấy có ở cạnh ngay bạn, bạn cũng sẽ không biết. Không chỉ là nhóm chạy sáng, những rút sở thích nho nhỏ như cầu lông, nhiếp ảnh đều được cả. Nội dung không quan trọng, quan trọng là những người trong nhóm đó sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề trì khoản của mình. Mèo nhỏ 1. Nếu bên cạnh bạn có một người cũng mắc bệnh trì hoãn, thì điều đó tương đối bất lợi, phải tìm cách tránh tiếp xúc với người đó. 2. Tìm cách tham gia các hoạt động tích cực sẽ khiến bạn dễ xa đời trì hoãn. Tiền của bạn đi đâu cả rồi, phương pháp chữa bệnh trì khoản 34 đồng vàng. Kim giờ chỉ 12 giờ. Trang BBT trên màn hình vi tính của hồ tiểu lãng vẫn chẳng có máy chồng. Tiểu lãng ngồi trước màn hình, tay trái cầm di đồng. Ngón trỏ tay phải trượt thành tục trên đó, thỉnh thoảng còn vỗ đùi cười khá hả. Đến khi ánh mặt trời xuống, nhìn máy tính mới phát hiện ra đã sắp 12 giờ. Trời ơi, đến giờ đi ngủ rồi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa. Hồ Tú Lãng nhìn đồng hồ rồi tự nói với mình, sau đó selfie thỏa mãn lên giường. Sáng sớm hôm sau, Hồ Tú Lãng tắt báo thức, lăn thêm vài vòng, cuối cùng anh ta cũng ngáp dài còi dây, tay trái chống lưng, tay phải cầm di động, ngón tay cái thành thạo trượt lên trên màn hình, chậm chậm đi đến chỗ đánh răng nửa mặt. Đến công ty, Tiếu Lãng vừa cầm cà phê, vừa mở quạt PPT và một vài tài liệu khác, nhưng sau đó tầm nghĩ phải xem hộp này có tin gì mới không, Tú Lãng mở trình duyệt web, bắt đầu đọc báo. Đột nhiên mấy cửa sổ nhảy ra vừa nhìn đề mục hấp dẫn anh ta cảm thấy tú vị lập tức mở ra đầu Đến khi đọc xong đã 10 giờ sáng Tiếu lãng vừa sửa được vài hình ảnh trong BBT thì đã gần 11 giờ Anh ta thầm tính toán có thể gọi đồ ăn được rồi Nếu không lát nữa là đông quá không biết mấy giờ họ mới mang đến được Sau đó hỏi đồng nghiệp xung quanh muốn ăn gì Lúc họ bàn xong đã 10 phút trôi qua Trong thời gian đợi cơm trưa Tiếu lãng thêm được vài dòng trên quạt đề mục ở trang thứ 3 của BBT Từ kiểu chữ này được đổi sang kiểu chữ khác rồi lại chuyển về kiểu chữ ban đầu. Khi cơm trưa được mang tới, tiểu lãng bật dậy khỏi ghế như một mũi tên, vui sướng lấy cây suất ăn của mình, ngồi ở tư thế dễ chịu nhất, tay trái cầm di đồng, tay phải cầm đũa. Tiểu lãng thấy mình quả thật biết sử dụng thời gian. Tiểu lãng ăn xong bữa trưa, đi dạo xung quanh một vòng, đột nhiên nhớ ra trò chơi mới tại xuống buổi sáng, lập tức rút di đồng bắt đầu vào trạng thái chiến đấu, kế hoạch nhắm mắt nghỉ ngơi tăng thành mây khói. Chớp mắt đã một giờ chiều. Tiểu lãng mới vội vàng thoát khỏi game, quay về vị trí bắt đầu công việc. cả buổi chiều chẳng có tiến triển gì. hết giờ làm, Tiểu lãng nhìn màn hình máy tính, nghĩ hộp này làm được bao nhiêu là việc. quả quyết tắt máy, tu dọn đồ đạc cùng đồng nghiệp ra về. trên đường về nhà, Tiểu lãng trang nghịch điện thoại, đột nhiên một app nào đó nhảy ra lời nhắc. tối nay phải chạy bộ. Tiểu lãng bấm vào nút đã hoàn thành, sau đó chuyển sang cửa sổ đang dùng. về đến nhà, trong đầu Tiểu lãng chỉ toàn là những tin tức giải trí vừa đọc, sớm quên việc chạy bộ từ lâu. Tiểu lãng nằm trên ghế lười tìm một tư thế dễ chịu nhất, tay trái cầm di động, tay phải tiếp tục thành thạo trượt trượt. Thỉnh thoảng là cảm thán một câu hoặc cười ha hả. Khi không còn sớm nữa, anh ta vẫn lưu luyến không muốn rời di động đi tắm. Tắm xong dễ chịu hẳn, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Lúc này Tiểu lãng mới nhận ra, hình như hôm nay còn rất nhiều việc chưa làm. Vậy là mở máy, nhân lúc hưng phấn làm thêm vài trăng. Lúc này kim giờ đã chỉ số 12. Tiểu lãng lật xem nội dung công việc trong ngày, hài lòng tắt máy. Công việc hôm nay kết thúc rồi, thật tuyệt vời. Đối với Tiểu Lãng, đúng là hôm nay, anh ta làm không ít việc, thậm chí trước giờ đi ngủ vẫn còn làm việc. Nhưng khi chúng ta phân chia thời gian của một ngày ra mới biết, từ lúc dậy cho tới lúc đi ngủ, tổng cộng có 17 tiếng. Trong khoảng thời gian này, thời gian làm việc chỉ được có 3 tiếng đáng thương. rõ rằng, kết quả đó thực sự xa vời so với kết luận của Hồ Tiểu Lãng. Nguyên nhân gây ra sự sai lầm về mặt cảm giác này của Hồ Tiểu Lãng nằm ở việc anh ta không biết đốt cuộc ngày hôm nay mình đã làm được những gì mà chỉ thấp thoáng cảm nhận rằng thời gian đã trôi qua. Mỗi giai đoạn thời gian anh ta đều không đảnh nên đương nhiên nghĩ mình rất bận rộn, trong cuộc sống rất nhiều người gặp phải vấn đề kể trên của Hồ Tiểu Lãng, họ căn bản không biết rằng mình đang trì hoãn, đối với kiểu người trì hoãn này có một cách sửa đổi rất hiệu quả gọi là phương pháp đồng tiền vàng, chúng ta chỉ việc phải làm trong ngày của Hồ Tiểu Lãng ra làm mấy loại chữ sâu. Màu vàng giai đoạn là việc hiệu quả nhất, màu cam những việc không thể không làm, màu xanh thời gian nghỉ ngơi, màu tím thời gian giải trí, màu đỏ chẳng làm gì, lãng phí thời gian vậy thì thời gian một ngày của Hồ tứ lãng sẽ được sắp xếp như biểu dưới đây thứ hai ngày 6 tháng 7 7 giờ đến 7 giờ 30 chuẩn bị dậy 7 giờ 30 đến 8 giờ dậy 8 giờ đến 8 giờ 30 rửa mặt ăn sáng 8 giờ 30 đến 9 giờ trên đường đi làm 9 giờ đến 9 giờ 30 vào quay vô đọc tin tức 9 giờ 30 đến 10 giờ đọc tin tức 10 giờ đến 10 giờ 30 làm việc 10 giờ 30 đến 11 giờ làm việc 11 giờ đến 11 giờ 30 lãng phí thời gian 11 giờ 30 đến 12 giờ ăn trưa, 12 giờ đến 12 giờ 30 ăn trưa, 12 giờ 30 đến 13 giờ chơi game, 13 giờ đến 13 giờ 30 chơi game, 13 giờ 30 đến 14 giờ giờ nghỉ dùng để chơi game, 14 giờ đến 14 giờ 30 lãng phí thời gian, 14 giờ 30 đến 15 giờ cũng lãng phí thời gian, 15 giờ đến 15 giờ 30 làm việc, 15 giờ 30 đến 16 giờ làm việc, 16 giờ đến 16 giờ 30 nghỉ vẩn vơ, 16 giờ 30 đến 17 giờ nghỉ vẩn vơ. 17 giờ đến 17 giờ 30 nghỉ vẫn vơ hết giờ làm, 17 giờ 30 đến 18 giờ trên đường về nhà, 18 giờ đến 18 giờ 30 ăn tối, 18 giờ 30 đến 19 giờ ăn tối, 19 giờ đến 19 giờ 30 nằm trên ghế lười đọc Weibo, 19 giờ 30 đến 20 giờ vào diễn đàn, 20 giờ đến 20 giờ 30 xem video, 20 giờ 30 đến 21 giờ xem video, 21 giờ đến 21 giờ 30 xem video, 21 giờ 30 đến 22 giờ tắm rửa, 22 giờ đến 22 giờ 30 chọn dẹp, 22 giờ 30 đến 23 giờ làm việc 23 giờ đến 23 giờ 30 làm việc, 23 giờ 30 đến 24 giờ nghỉ linh tinh chuẩn bị đi ngủ. cứ mỗi 30 phút chúng ta đổi thành một đồng tiền vàng như vậy. Từ lúc sáng dậy tới lúc tối đi ngủ tổng cộng có 34 đồng tiền vàng. Vậy 34 đồng tiền này đã bị Tiểu lãng chi tiêu thế nào? Từ bảng trên có thể thấy, hàng ngày thời gian dành cho công việc của Tiểu lãng là 6 đồng, số tiền chi tiêu cho nghỉ ngơi là 2 đồng, số tiền tiêu cho giải trí là 11 đồng, số tiền tiêu vào việc nghỉ ngơi vỡn vơ là 15 đồng. Tự tưởng tượng mỗi ngày bạn kiếm được 34 đồng nhưng lại lãng phí gần như một nửa số đó. Nhưng sự nỗ lực hàng ngày của chúng ta đều là vì hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn giống như tích lũy tiền bạc vậy. Mặc dù mỗi ngày không nhiều nhưng chỉ cần tích lũy liên tục bạn sẽ nhanh chóng phát hiện hòm tiền của mình ngày một đầy hơn. Ngược lại, nếu ngày nào bạn cũng là người vung tay quá trắng thì vài năm sau bạn vẫn tay trắng. Vì vậy, hãy trân trọng 34 đồng tiền vàng bạn có chúng mình là món quà công bằng nhất mà thượng đế ban tặng cho chúng ta. Chẳng ai có thể cướp đi số tiền trong tay bạn Bạn cũng không thể lấy được của người khác Công việc bạn có thể có được chúng hay không Lại hoàn toàn phụ thuộc vào bạn Phải làm thế nào mới không khiến số tiền trong tay thất thoát Đầu tiên coi mỗi tuần là một đơn nguyên thời gian lớn Sau đó mỗi tiếng trong ngày là một đơn nguyên nhỏ Là một bảng thời gian như ở trên Hãy ghi lại những công việc phải làm từ thứ 2 đến chủ nhật Kết thúc mỗi ngày Bạn điền vào số việc thực tế bạn làm được Tổng kết hàng tuần Bạn sẽ biết số tiền tuần này bạn kiếm được là bao nhiêu Kết thúc mỗi tuần, bạn có thể tính xem số tiền tuần này là bao nhiêu rồi căn cứ tình hình thực tế lập cho mình các mục tiêu. Ví dụ tuần nào kiếm được số tiền như thế nào thì sẽ được thưởng. Cứ vậy, có phải bạn thấy đầy hy vọng với tương lai và cảm thấy mình tràn đầy động lực? Hồ Tiếu Lãng bình thường hay cười bảo mình là người yêu tiền nhất. Vì vậy, phương pháp trị bệnh trì khoảng 34 đồng tiền vàng này quá thích hợp với anh ta. mèo nhỏ 1. Nếu bạn thích cảm giác tiết kiệm tiền, hãy thử nghiệm phương pháp 34 đồng tiền vàng hay kia chép lại thời gian đã dùng vào việc gì bạn sẽ rất kinh ngạc khi phát hiện thì ra mình lãng phí nhiều thời gian như thế chị bệnh trị khoảng bắt đầu từ việc thay đổi cuộc sống lượm thơm. Cuộc sống mươi mấy năm độc thân của hội tiểu Lãng sắp kết thúc rồi. Chị mãi trong công ty giới thiệu cho anh ta một cô gái tên là Lan Lan. Lan Lan học lịch sử, chiều cao lẫn tướng màu đều rất ổn. Vì điều này, tiểu Lãng rất kích động. Anh ta thấy tìm được một cô bạn gái có điều kiện tốt như thế. Việc mình sống độc thân mươi mấy năm nay cũng đáng. tiểu Lãng thấy bạn gái điểm nào cũng tốt, chỉ điên việc hay đến muộn mỗi khi hẹn hò từ lần đầu tiên hai người xem mặt cho đến khi yêu nhau đã hơn 2 tháng, Lan Lan không lần hẹn nào không đến muộn. Ban đầu Tiểu Lãng còn nghĩ con gái trước khi ra đường phải trang điểm, quần áo buồn một chút là khó tránh. Mặc dù lần nào cũng thế khiến anh ta hơi buồn bực, nhưng nghĩ mãi mới kiếm được bằng gái, không thể vì chuyện nhỏ này mà làm tổn thương tình cảm. Bất ra điều khiến anh ta khó chịu nhất là sau mỗi lần đến muộn, Lan Lan đều không xin lỗi, cứ như việc hồ Tiểu Lãng phải đợi là đương nhiên. Một người đang cố gắng chữa bệnh trì khoản như hồ Tiểu Lãng cho rằng đó là sự lãng phí thời gian của người khác. Chỉ có điều, khi đứng trước khuôn mặt xinh đẹp của bạn gái, anh ta chẳng thể mở lời. Thì mới hẹn hò với Hồ Tiểu Lãng, Lăng Lăng rất chịu khó trang điểm, nhưng lâu dần, Lăng Lăng bắt đầu ăn mặc tùy tiện chẳng buồn cả trang điểm. Tiểu Lãng vốn là người không chú ý đến vấn đề này lắm, ngược lại anh ta thích Lăng Lan để mặt mộc hơn, thế là khen Lăng Lan vài câu, khiến Lăng Lăng thấy ngượng. Lăng Lăng thuê phòng ở cùng với đồng nghiệp, một lần buổi tối, Hồ Tiểu Lãng đưa Lan Lăng về, vô tình nhìn thấy phòng ngủ của lang Lăng, mặc dù cửa mở không rộng, nhưng qua khe hở Thổ Tiểu Lãng có thể thấy bên trong bừa bộn thế nào Lăng Lăng thấy Tiểu Lãng nhìn về phía phòng ngủ Lập tức đứng chặn lại trước mặt Không cho anh ta nhìn nữa Lại một lần hẹn hò Muộn hơn một tiếng rồi mà Lăng Lăng còn chưa đến Tiểu Lãng gọi điện thoại xem bạn gái đi đến đâu rồi Ai ngờ đầu dây kia Lăng Lăng nói nhở Em quên trả tiền phòng Chủ nhà đang đến hỏi Tiểu Lãng nghĩ không biết có phải Lăng Lăng gặp vấn đề về kinh tế không Là bạn trai của cậu ấy Lúc này mình phải xuất hiện giải quyết Thế là anh ta vội vàng đi đến nhà Lăng L ai ngờ đến đời mới biết chủ nhà của Lan Lan yêu cầu khách thuê phòng bùn năm hàng tháng phải thanh toán tiền nhà vào tài khoản ngân hàng Lan Lan trì hoãn tới cuối tháng chưa chuyển. Bạn cùng phòng của Lan Lan là Tiểu Mai đã nhắc nhở Lan Lan là phải nhớ chuyển khoản. Lan Lan miệng thì ậm ừ nhưng trong lòng thầm nghĩ trả muộn vài hôm chẳng sao có phải không trả đâu thế là trì hoãn gần tháng cho đến khi chủ nhà đến hỏi để người bạn trai mới quen nhìn thấy cảnh mình nhớt nhác như thế Lan Lan đỏ đạn đắt xấu hổ. Hồ tú lãng nói trước kia anh cũng hay có tính lầm thần. Lương của anh cũng trả qua tài khoản ngân hàng. Ngân hàng có một sản phẩm quản lý tài chính. Chỉ cần chuyển tiền từ tài khoản vãng lai sang tài khoản chính trên app, hàng ngày sẽ có một ít tiền lãi. Mặc dù ngày nào cũng dùng điện thoại, nhưng anh lười chẳng làm động tác đơn giản ấy. Mỗi tháng tổ thất mấy chục tệ tiền lãi. Lăng năng kích động gật đầu, em cũng vậy. Tiểu lãng, thì ra anh cũng mắc bệnh trị khoản, thật không nhận ra, nhìn anh làm việc rất chức khoát. Hồi Tú Lãng bảo Lăng Lan, anh vẫn đang cố gắng chữa bệnh trì hoãn, và bước đầu tiên là phải thay đổi cách sống lôi thôi tùy tiện. Trong cuộc sống có rất nhiều cô gái xinh đẹp giống như Lăng Lan, trai khỏi nhà là trang điểm ăn vận, xinh đẹp, nhưng trong phòng ngủ thì vừa bộn vô cùng, đồ uống hộp giấy ăn, đồ ăn vặt quần áo túi sách sách vỡ, sạc điện túi giấy túi đi lông đều vứt tùy tiện. Chỉ trong mấy lần hẹn hò đầu tiên, họ trang điểm cẩn thận, đến khi quen rồi thì lười chẳng buồn trang điểm nữa, số này nhiều vô số kể con người ta một khi quen sống lời thôi muốn thay đổi cần quyết tâm và nghị lực rất lớn cái tốt nhất để thay đổi bản thân phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhất một khi cuộc sống của mình gọn gàng ngăn nắp rồi tinh thần trạng thái cũng sẽ có chuyện biến lớn muốn thay đổi đó sống lượng thợm điều quan trọng đầu tiên là phải thay đổi hình tượng lo thôi của chính mình mấy lần đầu tiên hẹn hò với tiểu lãng răng lan đều trang điểm ăn vượng cẩn thận vốn dĩ đây là cơ hội tuyệt vời để thay đổi bản thân nhưng sau khi thăng cấp cho tiểu lãng lên làm bạn trai cô ấy lại lười biếng thực ra muốn duy trì một vưu mạo xinh đẹp không khó Trang điểm hay không không quan trọng, mà quan trọng là phải sạch sẽ, gọn gàng. Chỉ cần làm được mấy điều dưới đây, bạn có thể thay đổi được hình tượng lôi tôi của mình. Mỗi sáng rửa mặt tật kỹ, đánh trăng tật chậm. Nhìn thì tưởng đơn giản, nhưng đối với người quen sống lôi thôi thì rất khỏi làm được. Trước khi ngủ, bỏ quần áo bẩn vào máy chặt, hoặc làm dựng đồ bẩn, chuẩn bị quần áo sẵn cho sáng hôm sau để ở đầu trường hoặc trên ghế. Một mặt, bạn sẽ thấy ngay quần áo bẩn trang chất đóng, khiến bạn phải đi giặt và giúp phòng ốc không bừa bộn, mặt khác tránh được trường hợp sáng hôm sau tiêm mãi không thấy đồ đặt để mặt. Làm việc có chuẩn bị trước sẽ thành công, nếu không dễ thất bại. Có cơ hội chuẩn bị trước thì hãy chuẩn bị cho tốt. Đợi đến khi nước đến chân mới chảy thì lại chân tay rối loạn. Mỗi tuần phải lau giày ít nhất một lần, dù giày da hay giày thể thao. đương nhiên nếu có thể lau giày sạch sẽ hàng ngày thì càng tốt. Mỗi tuần dọn dẹp lại túi sách một lần, bỏ những thứ không dùng đến đi. Rất nhiều người, đặc biệt là con gái thích mua túi to nhét đủ thứ vô ích vào trong đó, ví dụ như hóa đơn mua hàng, rồi tờ rơi quảng cáo, đồ trong túi mỗi ngày mỗi nhiều, cuối tuần mang túi ra sắp xếp lại, để túi nhẹ bớt, vừa chạm cánh nặng cho cơ thể, cũng tìm thấy những đồ tưởng thất lạc đã lâu. Mèo nhỏ một chữa bệnh trị khoản bắt đầu từ việc thay đổi cuộc sống lo tô của bản thân. hay Tránh xa lo tô không cần phải thay đổi gì gây gớm, chỉ cần kiên trì mỗi ngày. Xác định khoảng thời gian, chứ không phải móc thời gian. Đợt đây Hồ Tú Lãng giúp bạn gái Lăng Lăng lên một vài kế hoạch giúp cô ấy thay đổi thói quen trì hoãn từ những điều nhỏ nhất, nếu sớm hơn vài năm khi anh ta còn chưa có nhận thức rõ ràng về bệnh trì hoãn, có lẽ vì chuyện này mà Hồ Tú Lãng sẽ có cái nhìn tiêu cực về Lăng Lăng, nhưng sau khi trải qua thời gian dài chiến đấu chống lại bệnh trì hoãn, anh ta rất hiểu tình cảnh của Lăng Lăng, tin rằng ở nơi sâu trong trái tim của Lăng Lăng cũng không thích kiểu sống trì hoãn và trạng thái sống lôi thôi thế này. Nếu không cô ấy đã chẳng bận tâm đến việc mình nhìn phòng của cô ấy Lăng Lang cảm kích sự trồ lường và giúp đỡ của Tiểu Lãng tại thêm cả hai đều là người mắc bệnh trì khoản độ nặng lập tức có cảm giác như tìm được ngôn ngữ chung Cứ thế tình cảm của hai người ngày càng thêm sâu đầm Mấy lần hẹn hò tiếp theo Lăng Lang vẫn đến muộn như thường mặc dù bây giờ sau khi đến muộn Lăng Lang đã biết nói lời xin lỗi với hồ Tiểu Lãng nhưng vẫn không có thay đổi Tiểu Lãng quyết tâm tìm lại cơ hội nói với Lăng Lang về vấn đề này Hôm nay hai người hẹn cùng nhau đi ăn lẩu cây sau khi tan làm Gặp nhau ở ga tàu điện ngầm lúc 6h30, nhưng lúc chuẩn bị hết giờ, tiểu lãng bị sếp gọi lên yêu cầu phải giải quyết vài việc, khi anh ta tới chỗ hẹn là 7h20, lang lang đi chơi di động ở cửa ga tàu điện ngầm. Vừa nhìn thấy tiểu lãng đã mắng anh ta tới tấp, sao muộn thế này anh mới đến hả? Anh có biết em đứng đợi anh đã giờ bao lâu rồi chưa? Đã hẹn 6h30 gặp nhau và lại đến muộn, giờ muộn thế này ăn lẩu cây chắc không xếp hàng chờ nổi, em thấy thôi được ăn nữa. Nói xong, hình như Lăng Lan cũng biết mình hơi nặng lời, nhìn Hồ Tiểu Lãng với ánh mắt bất an, Tiểu Lãng không hề giận, ngược lại cười hi hi hỏi: "Đã hẹn là 6:30, vậy đại tiểu thư Lăng Lan của chúng ta mấy giờ mới đến?" Lăng Lan lập tức nổi giận: "7 giờ em đã đến rồi, anh để em đợi nửa tiếng có biết không hả?" Hồ Tiểu Lãng hỏi: "Chẳng phải em cũng đến muộn à? Hơn nữa, có lần nào là em không đến muộn? Anh lần đầu tiên đến muộn vì công ty có việc không giết đi nổi thôi." Lăng Lan vẫn không buông ta "Sao lại nói như thế? Anh đến muộn nửa tiếng?" Em đứng đây nghịch điện thoại nửa tiếng rồi, chắc phải là rất lãng phí thời gian à? Hồ Tuyết Lãng nói tiếp luôn, em xem, em cũng biết đến muộn là lãng phí thời gian của người khác, đúng không? Vậy trước kia tại sao em vẫn đến muộn? Anh được đấy, Hồ Tuyết Lãng, thì ra hôm nay anh cố tình đến muộn, anh xem em xử lý anh như thế nào? Hồ Tuyết Lãng vội vàng xin tha, anh ta chân thành đối với Lăng lăn đối với đa số người mà nói, hẹn hò đến muộn trăm 10 phút có thể chấp nhận được, nhưng nếu vượt qua khoảng thời gian trên, thì Đát Phương sẽ thấy rất khó chịu, bởi vì thời gian của ai cũng là vàng bạc. Em không biết để đến đúng giờ đối phương đã phải hy sinh những gì đâu, có thể là một giấc ngủ trưa dễ chịu, hoặc chỗ quần áo chưa giặt xong, cũng có thể là một đống công việc chưa hoàn thành, hơn nữa cho dù đối phương đãnh trang không có việc gì để người khác đợi mình nhiều lần cũng không phải là phép lắm. Lăng Lan bán trách, em cũng biết điều ấy, thực ra đám bạn thân của em cũng nói em mấy lần, nhưng không biết sao em lại cứ luôn đến trễ. Tiểu Lãng hỏi, thế có cần phải dính một tờ rót trên máy tính không, Viết thời gian cuộc hẹn ở đó. Lăng Lan khổ sở trời ạ những phương pháp ấy em thử hết rồi chẳng ít gì nữa tiểu lãng nhất thời không nghĩ ra cách nào hay hơn đành an ủi lăn lăn không phải lo để lát nữa về nhà anh ta lên mạng hỏi xem các bạn trì hoãn có cách nào để sửa thói quen đi muộn không sau khi về nhà Tiếng lãng lên mạng gửi lời cầu cứu tắm sông đi tra thấy có một người trả lời người bạn trì hoãn này vốn cũng từng là người thích đi muộn hơn nữa vì đi muộn mà bị xếp phê bình bạn bè trọc nghiệp người thân oán thắng không ít lần bản thân anh ta cũng khổ sở lắm cuối cùng tìm ra một tuyệt chiêu Người giúp anh ta nghĩ ra tuyệt chiêu này là bạn của anh ta, Tiểu Hà. Mỗi lần hẹn gặp Tiểu Hà, anh ta luôn đều đi muộn, nhưng Tiểu Hà không bao giờ giận, anh ta rất tò mò nên hỏi Tiểu Hà mới biết rằng, mỗi lần hẹn Tiểu Hà đều tự động cộng thêm 20 phút vào thời gian hai người hẹn gặp nhau, vậy tại sao ngay từ đầu không hẹn một khoảng thời gian, chứ không phải là là một bốc thời gian cụ thể. Ví dụ, vốn định hẹn gặp nhau lúc 6 giờ, bây giờ đó thành 6 giờ đến 6 giờ 20. Ai đến sớm thì tìm chỗ nào gần đó ngồi đợi. Còn người đến muộn phải xuất hiện trong khoảng thời gian đã hẹn, không tính là đến muộn. Sự tuyệt diệu của phương pháp này ở chỗ, rất nhiều người mắc bệnh trì hoãn thường nghĩ rằng khi cuốn lên không muốn đến muộn, nhưng ngược lại thực tế càng đến muộn. Chuyển thời gian hẹn gặp thành một khoảng thời gian có độ co giãn thì sẽ tránh được áp lực tâm lý kể trên. Xã hội hiện đại đặc biệt ở các thành phố lớn, tắc nghẽn giao thông rất phổ biến, chuẩn bị tiếp gặp phải một vài tình huống đặc biệt cũng là việc bình thường. Nếu nhất định phải ép người mắc bệnh trì hoãn đúng thời gian có mặt ở chỗ hẹn sẽ khiến họ bị áp lực lớn cho dù họ gặp phải tình huống bất ngờ dẫn đến việc không thể có mặt ở chỗ hẹn đúng giờ, họ sẽ tự trách tội bản thân. Nếu số lần xảy ra nhiều lên, họ khó tránh khỏi có cảm giác mình mắc bệnh, đi muộn không sửa được, từ đó nảy sinh trầm cảm kiêm trọng và tự trách mắng mình, muốn sửa cũng khó. Hồ Tứ Lãng lập tức áp dụng ngay, gọi điện cho Lăng Lăng, "Khoảng 6 giờ đến 7 giờ chiều ngày mai chúng ta gặp nhau nhé." Lăng Lăng thắc mắc, rút cuộc thì anh muốn hẹn 6 giờ 30 hay 7 giờ?" Hồ Tú Lãng đáp, "Chính là khoảng từ 6 giờ đến 7 giờ." Em chỉ cần xuất hiện trong khoảng thời gian này là được, lần này em sẽ không đến muộn nữa chứ?" Lúc này Lăng Lan mới hiểu, Hồ Tú Lãng nói tiếp, "Nhưng phải nhớ khoảng thời gian chúng ta hẹn nhau, chứ không phải là 7 giờ là thời gian hẹn gặp, sau đó, lại theo thói quen cũ của em, 7 giờ 30 mới xuất hiện, nếu thấy anh sẽ không đợi em đâu. Anh yên tâm, lần này em nhất định sẽ không đến muộn." Lăng Lan hứa. Những người mắc bệnh trì hoãn thường khi hạ quyết tâm chữa bệnh, luôn xác định mục tiêu một cách quá cực đoan mà không nghĩ đến khả năng thực hiện trên thực tế được bao nhiêu giống như các xác định một khoảng thời gian chứ không phải là mốc thời gian đối với người mắc bệnh trì hoãn đồ nặng hoài đói cách này rất hiệu quả nhưng phải cảnh giác trong đầu những người mắc bệnh trì hoãn đó có khả năng mặc định thời gian hẹn gặp chính là mốc thời gian muộn nhất kia giống như hồi Tú lãng nhắc nhở lằng lằng đừng cầu nhận rằng thời gian hẹn hò gặp nhau là 7 giờ bởi như thế họ sẽ lại vẫn đến muộn như thường vì vậy nhất định phải có một người giám sát luôn nhắc nhở họ giờ hẹn là khoảng thời gian chứ không phải là mốc thời gian mèo nhỏ Một, đến muộn là thể hiện sự không tôn trọng đối phương, cũng là lãng phí thời gian của người khác. Hai, đừng hạn chế thời gian hẹn quá cố định, có thể hẹn thành khoảng thời gian, chứ không phải là bốc thời gian. Trì hoãn là bệnh mãn tính, muốn chữa bệnh, phải kiên trì. Hồ Tiến Lãng nhận được điện thoại của bạn gái Lan Lan. Lan Lan thang thở, đang kế hoạch chiến đấu với bệnh trì hoãn của mình chẳng hiệu quả chút nào, cô ấy cảm thấy rất nản lòng. Tiểu Lãng hỏi, sao lại không hiệu quả, em thấy thế nào mới được gọi là hiệu quả? Lăng Lăng đáp, làm việc gì đều có kế hoạch không trì hoãn tinh thần diện bào có thay đổi. Hồ Tú Lãng giải thích với Lăng Lăng, thói quen trì hoãn được tạo thành từ trong một thời gian dài, muốn ngay lập tức trở thành người có kỷ luật đâu dễ dàng như thế. Lăng Lăng chẳng còn gì để nói, Hồ Tú Lãng tiếp, lấy anh làm ví dụ đi, bây giờ so với ngày trước, có thể nói anh đã tiến bộ rất nhiều, anh bây giờ làm việc gì cũng tương đối có kế hoạch không mù quáng trì hoãn công việc tới tận thời gian cuối cùng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã dứt bệnh hoàn toàn. Đúng là như thế, điều đó không có nghĩa là hồi tuyến lãng thất bại trong việc chữa bệnh trì hoãn. Thực ra, rất nhiều người không mắc bệnh trì hoãn vẫn lần nữa một số việc. Có thể trong công việc, họ không trì hoãn, nhưng trong cuộc sống, phải xuất hiện tình trạng ấy. Hơn nữa, không phải mọi sự trì hoãn đều là vô ích. Có những việc để lại cuối cùng mới làm lại là có hiệu quả tốt hơn. Trong công việc, có một số việc có lẽ không quá quan trọng khi bạn bị phân cho những việc này nếu lúc nào cũng kiên định phải làm ngay. Gặp phải ông sếp không hiểu biết, thấy bạn đã hoàn thành, ngay công việc đó, lập tức sẽ lại trao cho bạn việc khác. Thế là bạn chìm trong đống việc vặt. Đến cuối năm liệt kê thành tích, bạn sẽ nhận ra mình chẳng có dự án nào lớn, mà khi ấy, lãnh đạo chẳng mang tới việc hàng ngày bạn làm việc chăm chỉ, giúp họ giải quyết bao nhiêu công việc, vô nghĩa. Họ chỉ thấy bạn không có năng lực, thế là bạn vô duyên với việc tăng chức tăng lương. Vì vậy, không phải tất cả mọi sự trì khoản đều là vô ích chỉ những tiền khoản gây ra hậu quả nghiêm trọng mới đáng bị gọi là trì hoãn và cũng mới được gọi là mắc bệnh trì hoãn. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu phát hiện ra một quy luật: bệnh trì hoãn thịnh hành ở những quốc gia có kinh tế phát triển về một ý nghĩa nào đó cho thấy đó là một căn bệnh hiện đại. Tại sao lại nói như thế? Bởi vì con người hiện đại hàng ngày phải đối mặt với rất nhiều áp lực như công việc, nhà cửa, hôn nhân, sức khỏe, tiền trồ, dưỡng lão, sống trong một trạng thái căng thẳng cạnh tranh cao độ đó, thần kinh của con người đều căng như dây đàn. Ai cũng muốn có năng lực hơn. Mà sự thay đổi của xã hội hiện đại cho chúng ta biết Lúc nào cũng phải có tâm lý chuẩn bị cho sự thay đổi Mỗi khi gặp phải công việc cần hoàn thành trước thời hạn Chúng ta đều làm thâu đem xuống sáng cho kịp tiến độ Còn khi gặp phải những việc không thể không trì hoãn Nếu sự trì hoãn ấy gây ra hậu quả kiêm trọng Thì tâm lý chúng ta để sinh cảm giác tội lỗi dày chứ? Mặt khác, con người sống ở xã hội hiện đại Phải đối mặt với đủ mọi cám dỗ Ở thời đại này, mỗi giờ, mỗi phút Đều có thứ mới mẻ được sinh ra chúng ta tranh nhau tìm đủ mọi cách thu hút sự chú ý của con người quá nhiều cám dỗ khiến con người hiện đại bị phân tán chú ý khi sự tập trung của chúng ta bị những cám dỗ ấy thu hút có tránh khỏi việc xuất hiện hành vi trì hoãn áp lực lớn cộng với vô vàng cám dỗ khiến không ít người hiện đại trở thành bệnh nhân của trì hoãn rất nhiều người mắc bệnh trì hoãn đã từng khóc đau khổ trong đêm tối căm hận sự trì hoãn và lười biến của mình nhưng lại bất lực rất nhiều người trì hoãn từng trong giờ phút yếu đuối nhất một mình tìm góc khuất nào đó để ẩn náu không muốn giao lưu với bất kỳ ai vì vậy rất nhiều người mắc bệnh trì khoảng độ nặng cũng là những người bệnh trầm cảm. trì hoãn rất dễ gây ra tổn thương nặng nề trong tâm hồn chúng ta. trì hoãn là thói quen được hình thành trong thời gian dài là một căn bệnh mãn tính, không có cách chữa triệt để và lập tức mà trì hoãn có mối liên hệ chặt chẽ với công việc, cuộc sống, học tập hàng ngày, không thể áp dụng được phương pháp cưỡng chế, nhốt riêng hoặc cách ly như cai nghiện ma túy. trị bệnh, trị hoãn cần một quá trình dài, có câu bài sắc, có ngày tên kim, chỉ cần giữ vững niềm tin, không sợ khó khăn, nhất định có hy vọng. Cuối cùng trong lúc bạn còn chưa kịp nhận ra, bệnh trì khoản đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời bạn. Còn bạn, trong quá trình chữa bệnh trì khoản để qua trởng luyện trở thành một bản thân tốt hơn. Mẹo nhỏ. Một, Trì khoản là bệnh mãn tính, chữa bệnh trì khoản không có thuốc thần tốt. Hai, Không phải mọi sự trì khoản đều là trì khoản. Kỳ quặc, những chiêu thức trị bệnh trì khoản vô cùng hữu hiệu. Làm thế nào đây, tôi hết thuốc chữa rồi. Người mắc bệnh trì khoản độ nặng như bạn có phải đã từng thử qua rất nhiều cách nhưng đều vô ích. Cuối cùng đành bất lực ngửa cổ lên trời, than vãn tỏ dài nếu như đồng tay kết hợp vẫn không có hiệu quả với bạn thì hãy thử mấy phương thức kỳ quặc dưới đây xem. 1. Trước một công việc cần phải hoàn thành, hãy cho một bức ảnh xấu nhất của bạn vào email đặt giờ gửi đi. Giờ này chính là deadline bạn đặt ra cho chính mình, nếu trước thời gian ấy bạn chưa hoàn thành nhiệm vụ, bức ảnh khủng khiếp đó sẽ tự động gửi cho bạn bè, người thân của bạn. 2. Nếu bạn không bao giờ mua sổ số thì hãy thử cách này, cứ lãng phí 1 tiếng mua một tờ sổ số, 2 tiếng mua 2 tờ không chỉ có thể trải nghiệm cảm giác mất tiền mà nếu may mắn không chừng bạn sẽ phát tài những người thích đầu cơ xin đừng dùng cách này nếu không hậu quả từ cánh vác cũng có thể mua ống đừng tiết kiệm khi số tiền mà mình lãng phí ra sau đó dùng tiền trong túi thả vào ống tiết kiệm mỗi năm tết đến ban số tiền này ra lì xì cho đám trẻ con đến chơi ba khi bạn cần phải hoàn thành một việc nào đó bay thứ đồ mà bạn ghét ăn nhất ra đó chính là thực phẩm để bạn sinh tồn trước khi bạn hoàn thành công việc bốn tìm một việc mà bạn thích làm nhất ví dụ như mua sắm Khi sắp hoàn thành công việc, bạn hãy nhặt vào giỏ hàng 3 món đồ mà gần đây bạn rất thích mua. Sau đó đặt 3 mốc thời gian, mỗi mốc thời gian tương ứng với một món đồ. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ đúng giờ đã định, thì phải vào giỏ hàng xóa món đồ kia đi. Hơn nữa, trong một thời gian, nó không được xuất hiện trong giỏ hàng của bạn nữa. Tương tự thế, đối với những người nghiện game, nghiện tiểu thuyết, có thể áp dụng, đem trò chơi và cuốn tiểu thuyết của bạn thích nhất làm con tin. Các bạn không thể chuột lại chúng trong thời gian đã định, xin lỗi, phải xé vé rồi năm là một giấc mơ ban ngày đừng cười tôi nghiêm túc đấy một giấc mơ về nơi bạn muốn đi hoặc thân phận bạn không khác bao lâu nay thiết lập một giá trị cho giấc mơ của bạn khi mơ hãy nhìn xem tiền bạc hiện tại của bạn và số tiền trong giấc mơ có cách biệt như thế nào những chiêu thức kỳ quặc không chỉ có vài cách kể trên chỉ cần bạn cho rằng có thể trị được tận gốc bệnh trì khoản của mình thì dùng chiêu thức kỳ quặc như thế nào cũng đã sau quý vị và các bạn vừa được lắng nghe chương 10 và cũng là chương cuối cùng của quyển sách tuổi trẻ không trì khoản của tác giả thần cách bóc sai người việt yêu người việt .com hy vọng quý vị và các bạn sau khi nghe xong quyển sách sẽ có thể chữa trị được căn bệnh bản tính trì hoãn của mình. Xin chúc quý vị và các bạn gặp hái được nhiều thành công. Quý danh giả thân mến, kho thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay trong thế giới đua chen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 Có thể không phục vụ được quý thánh giả suốt đời Như tâm miền cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc Vì vậy, kính mong quý thánh giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần Sau này, hy vọng rằng các bạn thánh giả yêu quý Hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc sôi đường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 Nhưng lòng luôn bất động Sống là thương Nhưng lòng chẳng vấn vương Sống hiền ngang Danh lợi xem thường Tâm bất biến Giữa dòng đời vạn biến